Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 132, tấp cho tiền lương. Thu qua đông tới, mỗi năm một lần, trời đông giá rét lại giáng xuống vô cực phường, tuyết lớn như lông ngỗng bao phủ toàn bộ phường thị. Thời gian đi tới trung tuần tháng 11 lạnh lẽo nhất. Rất nhiều tán tu đều không chịu nổi cổ hàng phong thấu xương quỷ dị này, bắt đầu trốn trong nhà, dự định sống qua mấy ngày này trước. Không có đông đảo tán tu cấp thấp ra vào Vô cực phường lại khôi phục vẻ yên tĩnh Mà tại vạn liễu nhai tầng phủ Lại không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá lạnh Trong phủ Người hầu vẫn bận rộn Toàn bộ phủ đệ đều là một mảnh ấm áp Ngay cả bông tuyết bay lả tả rơi xuống không trung phủ đệ Cũng sẽ tự động tan rã Phản phất như giá lạnh không cách nào xâm nhập tòa sơn nhỏ này Trên thực tế Đúng là như thế Mà tạo thành dị tượng này Tự nhiên là cả tòa nhà đều bố trí pháp trận ổn định nhiệt độ, lúc này mới khiến cho bốn mùa đều như mùa xuân. Phùng Khê cùng Chữ Tiểu Y đứng trước cửa trạch viện, đưa mắt nhìn bóng lưng Tần lục biến mất tại góc rẽ khu phố. Trong khoảng thời gian này, lão gia nhà mình luôn đúng giờ chuẩn thời gian đi rừng rậm luyện tập kiếm pháp, hai người bọn họ đều đã quen thuộc. Khê tả, hôm nay có phải nên phát lương tháng không? Chữ Tiểu Y đột nhiên cười hì hì hỏi. Phùng Khê quay người đi trở về sân nhỏ, cười đáp lại, "Không sai, hôm nay là thời gian phát lương, ngươi đi gọi mọi người tập trung trong viện, ta về phòng lấy tiền trước." "Được rồi." Chữ Tiểu Y lên tiếng, nhanh chóng chạy đi. Tần phủ trước mắt có tổng cộng 8 tên nô bộc, bọn hắn phụ trách các hạng tạp vụ trong phủ như nấu cơm, múc nước, giặt quần áo, mua sắm, canh cổng, quét dọn, đổ dạ hương, vân vân. Mà bọn hắn cũng không phải làm công không. Tần lục mỗi tháng đều phát một chút tiền tài cho đám người, mà việc phân phối tiền lương này là giao cho Phùng Khê phụ trách. Đương nhiên, tiền công mỗi tháng không phải là linh thạch, mà là loại tiền tệ giao dịch cấp thấp nhất phường thị, hoàng kim. Phùng Khê về đến phòng, lấy ra một khối hoàng kim lớn trong rương bí mật, sau đó ngồi trước bàn, duỗi ngón tay ra, vận chuyển, thiết cắt thuật, bắt đầu chia đều cắt chém hoàng kim một cách chính xác. Rất nhanh, Hơn 40 khối hoàng kim lớn nhỏ giống nhau đã được cắt chém xong, Phùng Khê dùng một bao vải bố nhỏ đựng, rồi đi ra ngoài cửa. Đi đến sân nhỏ, tám tên nô bột trong phủ đã đứng chỉnh tề, dẫn đầu tự nhiên là Trần Minh cùng chữ tiểu Y hai người. Từ khi Phùng Khê nghiệm ra linh căn lập tức trở thành người có thân phận cao thứ hai tầng phủ, tất cả nô bột đều cung kính với nàng. Phùng Khê đứng trước mặt nô bột, hô một câu, Trần quản Gia. Trần Minh mặt mày nghiêm túc lập tức ra khỏi hàng, đi đến trước mặt Phùng Khê, hai tay nhận lấy 10 khối hoàng kim được đưa tới. Phùng Khê cười nói, vất vả cho Trần quản gia rồi, đây là việc nhỏ phải làm. Trần Minh thi lễ một cái, sau đó trở lại trong đội ngũ. Chử tiểu y Phùng Khê đứng nguyên tại chỗ, bắt đầu gọi tên từng người, từng tên nô bộc thay phiên tiến lên nhận lương. Tiền công của mỗi người không giống nhau. Trong đó 6 tên nô bộc có tiền công là 5 lượng hoàng kim. Chữ tiểu y có tiền công là 8 lượng hoàng kim, cao nhất là Trần Minh, đạt đến 10 lượng hoàng kim. Nói cách khác, mỗi tháng, tiền lương phát cho nô bộc ước chừng 3 cân hoàng kim. Nếu chuyển đổi thành linh thạch, thì chưa đến nửa khối linh thạch. Tuy nói chút tiền ấy, ở phường thị còn không đủ ăn một bát vàng thắng rẻ nhất, nhưng nếu đặt ở phàm tục, lại là một khoản tiền lớn. Cho nên tất cả mọi người, bao gồm cả Trần Minh, đều cất giữ kỹ số hoàng kim này, đợi có cơ hội cáo lão hồi hương dùng để bảo dưỡng tuổi thọ. Phát lương xong, Phùng Khê đứng tại chỗ giảng giải vài câu dạng dò, sau đó phân phó đám người, tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi. Vâng. Đám người nhao nhao đáp ứng. Trải qua sinh hoạt tại phường thị trong khoảng thời gian này, thân thể mấy tên phàm nhân đều trở nên cường kiện hơn không ít. Dù sao bọn hắn trường kỳ uống nước linh tuyền trộn lẫn linh khí yếu ớt, còn ăn linh mễ cùng thịt yêu thú, trong lúc bất tri bất giác. Tố chất thân thể đã vượt xa người thường. Chỉ cần không phát sinh vấn đề, chắc hẳn mỗi một tên tạp dịch đều có thể sống khỏe qua 80 tuổi. Vừa có thể gia tăng tuổi thọ và thể chất, địa vị lại tài trí hơn người, đây cũng là nguyên nhân mà đông đảo phàm nhân chen lớn đến vỡ đầu, đều muốn vào phường thị tiên giới làm một tên hạ nhân. Ngô bột nhao nhao rời đi, Phùng Khê nhìn bóng lưng rời đi của chữ tiểu Y, khẽ gật đầu một cái. Tự hồ như đã hạ quyết định nào đó. Nàng đứng dậy trở về phòng, lấy mấy thứ đã chuẩn bị sẵn trong khoảng thời gian này ở góc phòng, cẩn thận tính toán, sau khi xác định không bỏ sót, lại lần nữa đi đến hậu viện. Đại bộ phận hậu viện phủ đệ đều là phòng trống, ngày thường trừ người hầu quét dọn, bình thường không ai đến nơi này. Phùng Khe cầm đồ vật, đi đến cửa một gian phòng. Đẩy cửa bước vào. gian phòng không lớn, trống trải, chính giữa trưng bày một cái lô đỉnh cao hơn ba thước. Tự hồ có một khoảng thời gian không sử dụng, phía trên bám đầy tro bụi. Phùng Khê đóng cửa phòng lại, bắt đầu lau sạch sẽ cái lò luyện đang mà lão gia hay nói trong miệng này. Mục đích nàng đến nơi này hôm nay rất đơn giản, chính là muốn thử luyện chế một loại dược dịch. Hai tháng trước, lão gia mang về không ít sách vở, mà trải qua lão gia đồng ý, nàng cũng có thể đọc qua. Cho nên, nàng thường ngày, lúc không có việc gì, liền tìm mấy quyển sách quan sát mà nàng tại một quyển tạp học trong thư tịch đã nhìn thấy một loại dược dịch thần kỳ. Dược dịch này có thể làm cho phàm nhân thoát thai hoán cốt, đề cao tố chất thân thể, tăng trưởng nội lực, có thể trở thành cái gọi là võ lâm cao thủ. Nhìn thấy phần giới thiệu này, Phùng Khê lập tức nổi tâm tư, dự định luyện chế một phần cho hảo tỷ muội chữ tiểu y của nàng, để nàng trở thành một võ lâm cao thủ. Dược liệu hẳn là chỉ cần những thứ này. Phùng Khê lấy quyển tạp thư kia ra, nhìn phần giới thiệu phía trên, đối chiếu từng dược thảo trong tay mình. Quyển tạp thư này, nếu đặt ở trong giang hồ phàm tục, tất nhiên sẽ nhất lên một phen gió tanh mưa máu. Nhưng ở phường thị, đây chỉ là tạp thư cấp thấp nhất, dược liệu miêu tả phía trên cũng chỉ là dược thảo cấp thấp nhất. Phùng Khê chỉ dùng tiền lương linh thạch 2 tháng, đã mua đủ tất cả dược liệu. Lão gia nói, chỉ cần đem tinh hoa của dược liệu đốt ra, Sau đó lại khống chế chúng ngưng tụ cùng một chỗ là được rồi Giống như cũng không khó Ta thử một chút Phùng Khê quyết định Công ngón búng ra Kích thích Điểm hỏa thuật Khởi động lò luyện đan Trước dùng linh khí tự thân khởi động tụ hỏa pháp trận của lò luyện đan Sau đó lại đem từng dược liệu đưa vào Sau đó khống chế hỏa hầu dung thành nước thuốc Cuối cùng Lại đem nước thuốc dùng linh khí dung hợp Ngưng tụ thành dịch Trong đầu Phùng Khê không ngừng hồi tưởng trình tự lão gia đã nói Đồng thời bắt đầu tiến hành luyện chế từng bước theo trình tự. Nàng thần sắc nghiêm túc khống chế hỏa hầu, thời gian chậm rãi trôi qua, mồ hôi trên mặt nàng không khỏi từ từ chảy xuống, nhỏ vào trong mắt. Nhưng giờ phút này, nàng giống như tiến nhập trạng thái chuyên chú, không có chút cảm giác nào với mồ hôi. Một lát sau, hô, phùng khê thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên mặt, dập tắt pháp trận của lò luyện đan. Sau đó, Cẩn thận lấy ra một viên dược hoàng màu xanh nhạt từ phía dưới lò luyện đan, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Không phải nên biến thành dược dịch sao? Sao lại biến thành dược hoàng? Phùng khê nhìn viên tiểu dược hoàng trước mặt, trăm mối vẫn không có cách giải, mang theo vẻ mờ mịt Một lúc sau, nàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng được rồi, đợi lát nữa lão gia trở về, sẽ để hắn kiểm tra xem có thể ăn được không trong hành lang. Tần lục cương vừa luyện kiếm pháp xong, ngồi xuống chuẩn bị uống một ngụm linh trà. Bỗng nhiên nhìn thấy thiếu nữ Phùng Khê chạy về phía đại đường. Lão gia, người xem. Nàng lo lắng đưa lên một viên dược hoàng màu xanh lá. Tần lục tiện tay nhận lấy, hờ hững hỏi. Đây là vật gì? Phùng Khê đứng trước mặt, vẻ mặt kích động nói. Lão gia, đây là viên thuốc mà ta vừa mới luyện chế ra, ngài xem có thể ăn được không? Ơn. Tần lục nghe vậy ngỡn người, không khỏi đặt chén trà trong tay xuống. Cái gì? Ngươi luyện chế ra. Ngươi luyện ở đâu? Hai canh giờ trước, ta làm ra ở phòng luyện đan tại hậu viện. Không phải, Tần Lục lộ vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Phùng Khê. Ngư thế mà có thể luyện đan thành công. Ngư luyện là thuốc gì đây? Nghe vậy, Phùng Khê mở quyển tạp thư trên tay nàng ra, lật đến một trang nào đó rồi đưa cho Tần Lục. Nói thẳng, chính là cái này viết ở trên sách. Tần Lục vội vàng nhận lấy sách, nhìn về phía trang giấy giới thiệu. Trên sách viết, vật này tên là Bách Luyện Tán, Chính là một loại dược dịch nhằm vào thể chất phàm nhân có thể sử dụng, có công hiệu cường thân kiện thể, tăng tiến công lực. Tần Lục xem hết phần giới thiệu cụ thể, lại liếc mắt nhìn bìa sách, chỉ thấy trên trang bìa viết mấy chữ to, thế tục kiến văn lục, tác giả dường như là một tên luyện đan sư thường xuyên du lịch chốn phàm tục. Xem hết phần giới thiệu, Tần Lục nhìn về phía phùng khê, lay động quyển sách trên tay, hỏi, trong sách này không phải nói hẳn là luyện thành dược dịch sao? Ngươi làm thế nào luyện thành dược hoàng, ta cũng không biết nha, dù sao mơ mơ hồ hồ cứ như vậy, Phùng Khê vẻ mặt vô tội, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão gia nha, vậy thuốc này rốt cuộc có thể ăn được hay không thôi? Ta muốn đưa cho áo lót ăn. Đợi ta xem xem. Tần lục rót linh khí thăm dò vào viên thuốc. Linh thức của hắn cảm ứng được, bên trong dược hoàng này tinh khiết không tì vết, ẩn chứa một tia linh lực nhàn nhạt, chỉ là ở giữa trộn lẫn một chút tạp chất nhưng đối với thể chất phàm nhân mà nói, cũng không thành vấn đề. Nghĩ nghĩ, Tần Lục nói, ăn khẳng định là có thể ăn. Bất quá, ngươi đến luyện chế, bách luyện tán, một lần cho ta xem một chút. Có thể nha. Phùng Khê tự nhiên miệng đầy đáp ứng, nhưng nàng dừng một chút, hơi khổ sở nói, thế nhưng là ta chỉ có đủ linh thạch mua một phần dược thảo, hiện tại không có, không có việc gì, ta gọi Trần Minh đi mua một chút trở về. Ngươi đi trước điều chỉnh cốt trạng thái Đợi lát nữa ta đi tìm ngươi Được Phùng khê nhận lại Bách luyện tán Do Tần Lục đưa trả Lòng tràn đầy vui vẻ rời khỏi đại đường Mà Tần Lục ngồi ở trong đại đường Lập tức gọi Trần Minh tới Tiên sư Trần Minh hành lễ nói Tần Lục đem tờ giấy ghi rõ chi tiết dược thảo giao cho Trần Minh Phân phó nói Ngươi đi tiệm thuốc Dựa theo những gì viết trên giấy Mua hai phần dược thảo trở về Rõ Trần Minh lập tức đáp Ngày thường trong phủ Việc mua sắm đều do Tần Lục giao cho Trần Minh phụ trách Trải qua hơn nửa năm nay Trần Minh sớm đã thăm dò vị trí các loại cửa hàng Thậm chí đối với giá cả vật liệu Cũng đều rõ như lòng bàn tay Mà lại bởi vì vạn liễu nhai trị an tốt đẹp Lại thêm thanh danh Tần Lục lan xa Cùng với sự cẩn thận của Trần Minh Trong khoảng thời gian này Hắn mua sắm vật tư chưa bao giờ phạm sai lầm khiến người ta rất là yên tâm. Chờ chút. Nhìn bóng lưng Trần Minh rời đi, Tần Lục đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng gọi hắn lại. Tiên sư còn có gì phân phó? Trần Minh trở lại cung kính hỏi. Tần Lục vung tay lên, lại lần nữa từ, túi trữ vật, lấy ra một ít linh thạch, treo trên không trung rồi giao cho Trần Minh, cũng nói, ngươi lại mua ba phần vật liệu, ít cốc đan, trở về. Nhỏ tuân mệnh, Sau khi nhận được mệnh lệnh, Trần Minh bước nhanh rời khỏi phủ, Tần Lục ngồi một mình ở trong hành lang, trong lòng có chút sao động. Ít cốc đan chính là đan dược nhất giai hạ phẩm, cũng là đan dược nhập môn của Đông Đảo luyện đan sư tu chân giới, trong Đông Đảo đan dược là loại đơn giản nhất. Nguyên liệu chủ yếu là do linh mễ, đại hắc đậu, hỏa diện, sen thịt, ô mai thịt, cam thảo, nhân sâm, những vật này luyện chế mà thành. Lúc trước Tần Lục học luyện đan cũng là luyện chế đan dược này. Nhưng hắn mua hơn ngàn khối tài liệu luyện đan, lại không luyện ra nổi một viên, ít cốc đan. Thậm chí đan dịch còn sót lại, đều bởi vì tạp chất độc tố quá nhiều, căn bản là không có cách nào phục dụng, lãng phí một cách vô ích một lượng lớn linh thạch. Cô gái nhỏ này, thế mà lần đầu tiên luyện chế dược dịch, liền có thể luyện thành dược hoàng, đây là thiên phú quỷ quái gì, tu vi của nàng bất quá chỉ là luyện khí tầng 1, điểm hỏa thuật đều không thuần thục đi, đây là làm sao làm được, chẳng lẽ, chênh lệch giữa người với người thật sự lớn như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng trong lúc Tần Lục suy nghĩ lung tung và hoài nghi nhân sinh. Rất nhanh, Trần Minh với tác phong nhanh chóng liền đem tất cả mọi thứ mua trở về. Tần Lục cẩn thận cầm tài liệu luyện chế, đi tìm Phùng Khê đang ngồi điều tức trong phòng, sau đó hai người cùng đi đến phòng luyện đan ở hậu viện. Tần Lục lấy ra một phần vật liệu, giao cho Phùng Khê, Ngươi liền ngay trước mặt ta, luyện chế lại, bách luyện tán, một phần cho ta xem một chút. Tốt thôi, Phùng Khê không hề lúng cuốn, nhận dược thảo liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Kích hoạt pháp trận, khống chế hỏa hầu, đưa dược liệu lên, ngưng tụ thành tán nàng từng bước một dựa theo trình tự trên sách bắt đầu luyện chế. Tần lục ở một bên xem xét tỉ mỉ, dự định tìm ra một chút điểm khác thường trong thủ pháp của Phùng Khê. Nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản không phát hiện có gì dị thường. Thậm chí động tác của Phùng Khê còn có chút không thuần thục, căn bản không so được với hắn. Một lát sau, Phùng Khê xoa xoa mồ hôi trên mặt, lại lần nữa cầm lấy một viên dược hoàng đưa tới trước mặt Tần lục. Nàng lại lần nữa luyện chế thành công, nhận lấy viên thuốc màu xanh lá, Tần lục nhẹ gật đầu, Phùng Khê xác thực không có nói sai, đây đúng là nàng tự mình luyện chế ra. Vậy ta cũng tới thử một chút. Không tin Tần lục cầm lấy một phần vật liệu, đi đến trước lò luyện đan, bắt đầu luyện chế bách luyện tán. Dù sao trước đó hắn đã từng luyện chế, tiếp cốc đan giờ phút này luyện chế loại dược dịch cấp thấp hơn này, đơn giản như một bữa ăn sáng, dễ như trở bàn tay hoàn thành toàn bộ quá trình luyện chế. Nhưng đến cuối cùng, khi nhìn thấy thành quả, hắn trợn tròn mắt. Thủ pháp và tiết tấu giống nhau như đúc, hắn luyện chế ra chỉ là dược dịch, mà lại trải qua dò xét, phát hiện trong đó còn có không ít tạp chất, kém xa dược hoàng mà phùng khê luyện chế, quả nhiên. Tần Lục đứng dậy, nhìn về phía thiếu nữ với vẻ mặt mờ mịt, hắn rốt cục xác nhận một sự kiện, Phùng Khê tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, có được thiên phú luyện đan vạn người không có một, Tần Lục trong lòng cuồng hỉ, nghĩ nghĩ, lấy ra một phần tài liệu luyện đan, giao cho Phùng Khê, hơi kích động nói dòng. "Suối nhỏ, ngươi đi thử luyện chế, ít cốc đan, a a, tốt." Phùng Khê vội vàng nhận vật liệu, bất quá nàng dừng một chút, giang tay ra nói, "Thế nhưng là lão gia Ta hiện tại không có linh khí, chỉ sợ phải chờ một hồi. Tần lục nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ nói, không quan trọng, nghỉ ngơi trước đã, đợi lát nữa lại nói. Phùng Khê nghe vậy, lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Mà tần lục ở bên cạnh nhìn Phùng Khê đang tĩnh tọa, phản phất như nhìn thấy một ngôi sao đang lên, mà lại phía sau nàng là vô số linh thạch, một ý niệm trong đầu tần lục dâng lên. Hắn, muốn phát tài, rất đáng tiếc. Nhất mộng phát tài lớn của Tần Lục thoáng chốc liền tan vỡ. Phùng Khê lần đầu tiên luyện chế ít cốc đan đã thất bại, toàn bộ dược dịch đều đổ bỏ. Luyện chế thất bại, Phùng Khê cúi đầu, vẻ mặt buồn bã nói, "Lão gia, xin lỗi, ta đã lãng phí hết những vật liệu này." Tần Lục thấy Phùng Khê đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ không biết làm sao, vội vàng an ủi, "Không sao, không sao, luyện đan thất bại là chuyện rất bình thường, không cần lo lắng." Lão gia, ta, ta cảm thấy hiện tại không luyện thành đan dược này được." Tần Lục sửng sốt, hỏi, "Vì sao? Linh khí của ta quá ít, hơn nữa cũng không đủ thuần thục, ta cảm thấy có lẽ phải tăng cảnh giới lên mới có thể luyện chế thành công." Phùng khê nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Tần Lục vỗ đầu một cái, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng đúng, ta suýt nữa quên mất, luyện đan là có yêu cầu thấp nhất, bình thường phải luyện khí tầng 3 mới có thể luyện chế thành công." Ngươi bây giờ vẫn chỉ là luyện khí tầng 1, thất bại là điều không thể bình thường hơn, đã như vậy, vậy thì chờ ngươi tấn thăng đến luyện khí tầng 3, sau này lại mở lò luyện chế. Nghe vậy, Phùng Khê lập tức ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười, vâng, đúng rồi, vậy gần đây ngươi tu luyện thế nào? Có cảm giác muốn tấn thăng không? Tần lục quan tâm tới tiến độ tu luyện của Phùng Khê. Phùng Khê là thành tiên thành công vào trung tuần tháng 5, bây giờ đã qua nửa năm vẫn ở luyện khí tầng 1. Mà cùng thời gian đó, tầng lục lại từ luyện khí tầng 2 lên tới luyện khí tầng 7. So sánh như vậy, có vẻ tốc độ tu luyện của Phùng Khê rất chậm, nhưng kỳ thật, đây mới là tốc độ bình thường trong tu chân giới. Dù sao, không phải ai cũng có hách nghịch thiên như giao diện thuộc tính. Ta cảm thấy tiến bộ rất nhanh, hiện tại cảm giác linh khí đã hơn 7 phần 10 rồi. Chắc là không cần 3 tháng, liền có thể tấn thăng. Phùng Khê hưng phấn nói Vậy không tệ Tần lục nghĩ nghĩ Cổ tay khẽ chuyển Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp nhỏ Đây là mấy viên, tụ khí đan Ngươi đang ngồi tĩnh tọa thì ăn một viên Như vậy có thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi Phùng Khê vui mừng quá đổi Vội vàng hành lễ Thật cảm tạ lão gia Thấy thế, tần lục thỏa mãn gật đầu Ngày hôm sau Tần lục giống như thường lệ Đúng giờ ra khỏi phủ đệ Đi về phía phường thị Hắn quen đường đi đến vùng hoang dã Sau đó tế ra Phi Vân Chỉ Bay về phía tây của phường thị Bởi vì pháp thuật lần lượt thăng cấp Quy lực tăng lên rất nhiều Dẫn đến việc tầng lục luyện tập pháp thuật trong phủ đệ không tiện lắm Cho nên hắn dứt khoát chạy ra ngoài Mỗi ngày tu luyện trong rừng rậm Quan trọng hơn là Hắn hiện đang nghiên cứu làm thế nào Để dung hợp pháp thuật và kiếm thuật Từ sau trận chiến sinh tử Ở Long Hổ Môn Tần lục ý thức được một số điểm yếu trong chiến đấu của mình. Mặc dù thiên phú luyện đan của hắn không cao, nhưng về mặt chiến đấu, lại là thiên tư trác tuyệt. Chỉ trong hai tháng, hắn đã nghiên cứu ra không ít kỹ xảo chiến đấu, tăng thực lực bản thân lên rất nhiều. Rất nhanh, tần lục đi vào một chỗ rừng sâu núi thẳm. Nơi này cách yêu thú xâm lâm đông đầu lĩnh còn một khoảng cách rất xa, không lo nơi này có yêu thú cường đại. Đáp xuống mặt đất, tần lục chính thức bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là kỹ năng pháp thuật. Bởi vì tấn thăng đến luyện khí tầng chính, lượng linh khí dự trữ tăng lên rất nhiều, số lần sử dụng pháp thuật tự nhiên cũng nhiều lên, khi linh khí tràn đầy, hắn có thể thi triển hơn trăm lần cỡ nhỏ pháp thuật. Chính sự biến đổi này khiến độ thuần thục pháp thuật của hắn tăng trưởng nhanh chóng, bây giờ, trừ những pháp thuật mới học gần đây như băng khí thuật, lôi kích thuật, liễm tức quyết, còn lại tiểu pháp thuật đều được nâng lên cấp bậc, truyền thuyết. Đẳng cấp tiểu pháp thuật tăng lên phát sinh biến đổi lớn. Đầu tiên là, chiếu minh thuật, lên tới cấp bậc truyền thuyết, trở nên khoa trương hơn. Chỉ cần giơ tay phóng thích, phạm vi mấy chục mét đều sẽ bị cường quang công kích, tất cả mọi người bên trong sẽ bị bạch quang gây thương tổn, ban đêm hiệu quả càng tốt. Hơn nữa, chiêu này cuối cùng cũng có thể phân rõ địch ta, Tần lục ở giữa dù có mở to mắt, cũng không bị ảnh hưởng. Một khi toàn lực phóng thích, vi lực có thể thiêu đốt xung quanh, để lâu một chút, có thể trực tiếp tạo ra hỏa diễm, biến xung quanh thành biển lửa, thuộc phạm vi công kích. Thứ hai là, linh thuẫn thuật, phạm vi của chiêu này cũng tăng lên rất lớn, khí thuẫn không còn là hình tròn đơn nhất, mà có thể thay đổi theo tâm niệm, xuất hiện ở bất cứ đâu. Nói cách khác, hắn có thể dùng chiêu này cứu đồng đội. Nếu toàn lực thôi động, có thể tạo ra một bức tường không khí dài rộng 4 mét, phạm vi ngăn cản tăng lên rất lớn. Độ cứng phòng ngự cũng tăng cường rất nhiều, tầng lục dùng, thất tinh kiếm chém vào, cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Sau đó là thiên nhãn thuật, phạm vi kiểm tra tăng đến 300 mét, còn phát hiện ra một công năng mới, đó là có thể nhìn ra linh căn cụ thể của tu sĩ. Điều này khiến tầng lục lần đầu tiên biết được linh căn của mình. Hắn là tứ linh căn, hay còn gọi là ngụy linh căn, ngoài hắc hỏa linh căn, tất cả đều có. Hắn còn dùng Thiên Nhãn thuật, quan sát các tu sĩ khác trong phường thị, phát hiện phần lớn đều là 3, 4 linh căn, chỉ có số ít là ngũ linh căn và hai linh căn, còn từng thấy qua mấy dị linh căn: băng, ám, phong, lôi. Thiên linh căn thì chưa từng thấy qua. Hôm qua hắn cũng từng kiểm tra linh căn của Phùng Khê, phát hiện nàng là kim hỏa một tam linh căn. Tuy nhiên, Tần Lục không quá để ý, dù sao hắn có hệ thống giao diện thuộc tính, không có cái gọi là bình cảnh, linh căn nào không quan trọng. Ngoài thiên nhãn thuật, còn có dịch dung thuật, càng thêm khoa trương, sau khi thăng cấp, dịch dung thuật không chỉ khiến việc dịch dung nhanh hơn, mà còn có thể biến thành động vật, chỉ cần hình thể tương tự, sau khi dùng, dịch dung thuật đều có thể biến hóa sinh động như thật, rất thần kỳ. Đây là một thủ đoạn ẩn nấp rất tốt. Chỉ là cảm giác xa lạ khi biến thành động vật, khiến Tần Lục khá mâu thuẫn, hắn thử một lần, sau đó không thử lại nữa. Đồng thời lên tới cấp bậc truyền thuyết còn có khống vật thuật. Sau khi thăng cấp, tầng lục khống chế vật thể càng tăng cường, còn có thể khống chế tinh chuẩn hơn. Trước mắt hắn có thể phi hành trong thời gian ngắn. Hắn chỉ cần khống chế, thất tinh kiếm, cất cánh, vậy hắn liền có thể dẫm lên pháp kiếm để phi hành, thực hiện được ngự kiếm phi hành. Chỉ là như vậy, thiếu xa pháp kiếm hình pháp khí phi hành, dù sao gia tốc pháp trận và giảm phong pháp trận đều không có, tốc độ chậm đáng thương. Tuy nhiên, Hắn không cần lo lắng mình sẽ ngã chết, bởi vì thời khắc mấu chốt, hắn có thể khống chế quần áo của mình, để bản thân phi hành ngắn. Có chút linh hoạt. Nhưng điều khiến hắn kích động nhất là, thiết cát thuật. Sau khi, thiết cát thuật, lên cấp truyền thuyết, không chỉ khoảng cách xa hơn, hình thái càng biến thành có thể mềm mại, có thể cứng rắn, khi cứng rắn có thể vút lên trời, hơn 200 mét dây nhỏ, chỗ đến như kiếp quang bắn phá qua, toàn bộ đứt đoạn. Khi mềm mại có thể biến thành một đoàn khí thể giống như thủy khí, che trên nắm đấm, một quyền có thể đánh ra công típ giống như lưỡi dao cắt chém. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu, Tần lục phát hiện đoàn thủy khí này còn có thể bao phủ trên, thất tinh kiếm. Điều này khiến trường kiếm của hắn như được phụ ma, độ sắc bén tăng lên rất nhiều. Quan trọng nhất là, như vậy còn có thể phát ra kiếm khí, nghĩ đến đây, Tần lục tế ra, thất tinh kiếm, tâm niệm vừa động, vận chuyển, thiết các thuật, trên thân kiếm, tiến hành bao phủ sau đó hắn nhẹ nhàng vung lên một cổ thủy khí huyễn hóa thành kiếm khí trong nháy mắt đánh ra suy suy suy kiếm khí đi qua cây cối đều bị chặt đứt hướng về phía vách đá xa xa lao nhanh quanh núi đá rung chuyển đá vụn bắn ra một kiếm này cắt ra một rãnh sâu hõm trên thân núi chiều sâu kinh người hơn 10 ngày sau tần lục đợi trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa giờ phút này đan điền của hắn linh khí toát ra như thùng nước chứa đầy nước, đến gần trạng thái sắp tràn ra, mà hiện tượng này, chính là biểu hiện của việc đột phá đến luyện khí đại viên mãn Trải qua bế quan trùng kích trong khoảng thời gian này, tần lục rốt cục đã đạt tới đỉnh phong luyện khí kỳ, một lát sau, tần lục hai tay hạ xuống, kết thúc lần ngồi xuống này, hắn từ từ mở mắt, thật dài phun ra một hơi. Trên mặt hắn, không khỏi hiện ra một vòng ý cười, đạt tới luyện khí đại viên mãn mang ý nghĩa hắn cách trúc cơ không còn xa. Hắn hiện tại, so với lúc trước vây quét càng giả, đã mạnh hơn rất nhiều. Dựa theo dự đoán của tần lục, nếu là lấy thực lực bây giờ đi cùng đại hán mặt chữ điền chiến đấu, hắn có lòng tin đơn độc chiến thắng đại hán mặt chữ điền, mà lại có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị trọng thương. Chính thức có được thực lực vượt cấp chiến đấu, trong lúc bất tri bất giác, ta đã đến đỉnh phong chiến lực vô cực phường, tần lục nhịn không được cảm khái trong lòng. Cái này bất quá chỉ là hơn một năm thời gian. Bàn tay vàng này quả nhiên là lợi hại nghĩ đến đây, tần lục tâm niệm khẽ động mở ra giao diện thuộc tính Tính danh, tần lục tuổi thọ, 37 phần 142 tuổi Tu vi, luyện khí viên mãn 1 phần 100 Công pháp, huyền dương quyết Truyền thuyết 2.533 phần 10.000 Kỹ năng, pháp thuật, điểm hỏa thuật Truyền thuyết 8 phần 1.000 không đạn chỉ thuật Truyền thuyết 8.725 phần 1.000 không chiếu minh thuật Truyền thuyết 12 phần 1.000 không thiết các thuật Truyền thuyết 78 phần 1.0 nhu phong thuật, truyền thuyết 1.508 phần 1.0 linh thuẫn thuật, truyền thuyết 18 phần 1.0 thiên nhãn thuật, truyền thuyết 98 phần 1.0 dịch dung thuật, truyền thuyết 3 phần 1.0 khống vật thuật, truyền thuyết 26 phần 1.0 băng khí thuật, tông sư 15 phần 3.000 lôi kích thuật, tông sư 10 phần 3.000 liễm tức thuật, tông sư 10 phần 3.000 chế phù thủy khí thuẫn, tông sư 2 phần 3.000 thanh kiếc phù, thuần thuật 18 phần 200 hộ thân phù. Tinh thông 514 phần 600 tật bộ phù, nhập môn 16 phần 100 kim quang phù, tông sư 1374. Phần 3.000 kiếm pháp hôi ảnh kiếm pháp, truyền thuyết 1.400 linh 2 phần 10.000, thiên phú, vô, nhìn xem các hạng số liệu trên bảng, tần lục thỏa mãn nhẹ gật đầu, gần 3 tháng qua, hắn cũng không có hoang phí thời gian, mà là đem không ít pháp thuật đều luyện đến đẳng cấp truyền thuyết. Ách, đạn chỉ thuật, còn kém hơn 1.000 liền có thể thăng cấp cũng không biết phía trên truyền thuyết là đẳng cấp gì, từ khi rất nhiều pháp thuật thăng cấp đến truyền thuyết, Tần lục không còn tiếp tục luyện tập, mà là chuyên chú luyện tập, đạn chỉ thuật, dự định trước đêm chiêu này tăng thêm một cấp rồi nói sao. Nhìn một hồi, Tần lục đem bản đóng lại. Sau đó linh khí khẽ động, liễm tức quyết, trong nháy mắt kích phát, một cổ khí tức huyền diệu lập tức đem khí tức tu vi của hắn khống chế đến luyện khí tầng 8. Liễm tức quyết, lên tới tông sư, có thể nhẹ nhõm che giấu linh khí của bản thân, toàn bộ bằng tâm ý của bản thân để hiển lộ tu vi cụ thể, thậm chí còn có thể đem biến thành phàm nhân, để nó không có linh khí. Mà loại ẩn tàng này, cho dù trúc cơ cũng nhìn không ra. Tần Lục hiện tại chính là thời khắc kích hoạt, liễm tức quyết, ẩn tàng tu vi của bản thân. Mà, ẩn linh trạc, hắn lúc trước cùng Cố Nguyệt mua, hiện tại cũng đã vô dụng, bị hắn thu vào trong góc, túi trữ vật Trước mắt mà nói, còn không có người biết hắn đã tấn thăng đến luyện khí viên mãn. Nghĩ một lát, tần lục lắc đầu, đứng dậy. Hô, hôm nay không có việc, nhìn xem sách đi. Hắn chậm rãi đi đến trước bàn sách, ngồi trên ghế bành gỗ lim xinh đẹp, tiện tay cầm lấy thư tịch trên bàn nhìn lại. Bìa của thư tịch viết năm chữ lớn, cửu chân lan gia bản. tác giả quyển sách này, tên là Chư Các Thần Quân, cũng không biết là đại năng phương nào, lại đối với cửu chân vực từ luyện khí kỳ trở xuống, cho đến nguyên anh kỳ trở lên, rất nhiều công việc đều rõ như lòng bàn tay. Hắn đem đại sự phát sinh ở cửu chân vực tiến hành biên soạn, lại thêm tin tức khác, cứ hai năm phát hành một bản, tại các nơi cửu chân vực tiến hành bán ra. Trong đó, bản khối bao quát đầu đề đại sự cửu chân, bản nhân văn cảnh quan cửu chân, bản gia nhân cửu chân, bản kỳ tài cửu chân, bản bí cảnh cửu chân các loại. Mà bản kỳ tài cửu chân cùng bản gia nhân cửu chân là hai bản danh sách được người ta chú ý nhất. Kỳ tài bản ghi lại các loại tu sĩ thiên phú dị bẩm, tuyệt thế thiên tài cửu chân vực. Mà gia nhân bản thì ghi chép gia nhân tuyệt đại nghiên nước nghiên thành cửu chân vực. Nói tóm lại, đây là một quyển sách cực kỳ thú vị. Mà khi Tần Lục đang để mắt kình, đột nhiên hắn khẽ giật mình, đúng là nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở trong sách. ngụy Tử Mặt Tiểu tử này thế mà có thể leo lên kỳ tài bảng Tần lục ngạc nhiên không thôi. Đối với ngụy tử mặt, tần lục thế nhưng là ấn tượng khắc sâu, ban đầu ở cửa ra vào phường thị, hắn khống chế một thanh pháp kiếm tiêu sái bay tới, làm tần lục lúc đó còn giải dụa trên tuyến nghèo khó rất là hâm mộ. Sau đó, tại lôi đài thi đấu, hắn lại lấy niên kỷ 17 tuổi cùng hơn 20 tuổi dương chấn đánh khó phân thắng bại, mặc dù cuối cùng thua mất tỷ thí bởi một chiêu kém, nhưng không ai sẽ xem nhẹ thiên tài của hắn. Chỉ thấy tin tức phía dưới thình linh viết trên bảng cửu chân kỳ tài mới nhất đồng thời. Tên thứ 20, ngụy Tử Mạc, đệ tử nội môn vô cực môn, 18 tuổi, Trúc Cơ Sơ Kỳ. Đánh giá, trong vòng nửa năm, từ luyện khí tầng 9 đột phá tới Trúc Cơ, Trúc Cơ 18 tuổi, chính là một ngôi sao đang mới nổi của mây trôi phủ, có hy vọng thành tựu kim đan trước 35 tuổi, chật chật chật, không nghĩ tới nơi trốn nhỏ bé này cũng có thể ra nhân tài giỏi như thế. Nhìn thấy cái tên quen thuộc này Trong lòng Tần Lục lại sinh ra một tia cảm giác tự hào, tựa như là nhìn thấy người của cùng một trấn nhỏ đột nhiên leo lên TV vậy. Phải biết, quyển sách này chính là ghi chép toàn bộ thanh niên tài tún cửu chân vực, mà mây trôi phủ bọn hắn vị trí, chẳng qua chỉ là một trong 13 cái phủ thành của cửu chân vực mà thôi. Cho nên, có thể có một tên người quen biết leo lên xếp hạng kỳ tài, là một sự kiện phi thường không tầm thường. Mặc dù Ngụy Tử Mặc chỉ là hạng nhất đếm ngược kỳ tài bảng, Nhìn đến đây, Ánh mắt Tần Lục không khỏi hướng lên di động, nhìn về phía đầu danh của bản danh sách này. Chỉ thấy ngay ngắn viết, hạng nhất, tô hạo, đệ tử trong tông tàn nguyệt, 17 tuổi, trúc cơ hậu kỳ. Bên cạnh còn vẽ một bức tranh, bên trong là một thiếu niên nhe răng cười to ánh nắng. Tần Lục nhìn qua hai lần, thần sắc lập tức trở nên có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói nhỏ. Hai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Vị thanh niên làm sao cũng có thể giữ dội như vậy, mà khi hắn chính cảm khái, quản gia Trần Minh đột nhiên đến đây báo cáo công việc. Tiên sư, đội tuần tra lại tới. Đi, biết. Tần lục ứng phó một tiếng, vội vàng thả ra thư tịch trong tay, lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hắn đối với việc đội tuần tra đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì theo tin tức nghe được, khu vực biên cảnh vô cực môn cùng long hổ môn đột nhiên bộc phát xung đột dẫn đến quan hệ song phương cực độ chuyển biến xấu mà gần đây vô cực phường cũng đang truy tra cái gọi là nội ứng long hổ môn, thường thường thỉnh thoảng đến cửa hỏi ý điều tra nhân viên khả nghi bất quá những này đều không liên quan đến sự tình của Tần Lục dù sao nô bộc trong phủ đệ của hắn đều là phàm nhân đồng thời đều là mua về ở trạm giao dịch buôn bán thủ tục đầy đủ căng nguyên rõ ràng căn bản không có vấn đề Trừ ngoài ý muốn thành tiên phùng khê bị đơn độc gọi đi hỏi mấy câu, liền rốt cuộc không có cái gì dị thường. Chắc hẳn lúc này tới chỉ là làm theo thông lệ. Đi tới cửa bên ngoài, tần lục gặp được tiểu đội của đội tuần tra. Quả nhiên, đội tuần tra chỉ là đi lướt qua theo quá trình, hỏi qua sự tình một lần, phát hiện không có vấn đề gì, đằng sau căng dạng vài tiếng liền xoay người rời đi. Từ khi đem đến nơi này, thái độ đội tuần tra tốt hơn không ít, không có cao cao tại thượng như khi làm ở xóm nghèo. Nhìn thân ảnh đội tuần tra rời đi, Tần lục nhíu mày lại, trầm ngâm một lát, nói với Trần Minh ở bên cạnh, Trần Minh, gần đây tiếng gió dần dần khởi, ngươi phải tiếp tục nghe ngóng các lộ tin tức phường thị, thời khắc chú ý tình thế biến hóa. Nhỏ Minh Bạch Trần Minh trả lời Ai, Tần lục than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn tự hồ ngửi được một cổ khí tức mưa gió sắp đến, Trong màn đêm đen nhánh, một phần trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, những bông tuyết trắng muốt từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra vẻ nhẹ nhàng, phiêu giật, lạnh lẽo. Đêm nay là thời điểm tốt để thưởng tuyết, nhưng trong một căn phòng ở vô cực phường, bầu không khí lại có chút ngưng trọng. Trong phòng chỉ có ba người, ở giữa là một thanh niên chừng 20 tuổi, làn da hắn trắng nõn, mũ quan tuấn tú, giữa lông mày lộ ra mấy phần khí khái hào hùng chỉ là trên khuôn mặt anh Tuấn kia lúc này tràn đầy vẻ bực bội. Thanh niên này chính là Lục An Thần. Lục trưởng lão, người ngụy gia thật sự là càng ngày càng quá đáng. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Một người đàn ông trung niên bên cạnh sốt ruột nói. Lục An Thần sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói. Từ khi ngô tranh trưởng môn hy sinh, huyền dương môn khí thế rớt xuống ngàn trượng, phản phất rơi vào tình trạng ai ai cũng có thể chèn ép. Tuy nói có Lý Thanh Đô trên miệng che chở, nhưng vẫn không qua được sự không ngừng xâm chiếm của ba thế lực lớn khác, thế lực của môn phái đang không ngừng giảm bớt. Lại thêm gần đây vô cực môn và long hổ môn xung đột, Lý Thanh Đô bận tối mắt tối mũi, căn bản không có tâm tư để ý tới chút chuyện nhỏ này. Điều này khiến Ngụy Phong càng thêm càng rỡ, hôm nay thế mà lại nuốt chửng hai cửa hàng của huyền dương môn, việc này đã làm lục an thần tức giận, mà ngay trong lúc bầu không khí trong phòng ngột ngạt. Ngoài cửa đột nhiên có một lão giả đi vào Thương mặt giải dầu sương gió của hắn bò đầy nếp nhăn Giờ phút này mang theo một chút cô đơn Chính là ngoại vụ trưởng lão của huyền dương môn Lục an thần nhìn thấy thần thái kia của hắn Trong lòng không khỏi nhảy dựng Trầm giọng hỏi lại có tin tức gì Ai ngoại vụ trưởng lão thở ra một hơi Thần sắc bất đắc dĩ nói Hà trưởng quỹ hôm nay nói Hiện tại tiểu lâu căn bản là không có cách mở cửa buôn bán chắc hẳn qua mấy ngày cũng đều là như vậy, lục an thần nghiêm mặt, ngữ khí lạnh băng, vì sao không mở cửa, hà trưởng quỹ chính là trưởng quỹ cửa hàng Duyệt Mãn Lâu của huyền Dương Môn, mà Duyệt Mãn Lâu cũng là cửa hàng kiếm lợi nhiều. Nhất của huyền Dương Môn, một ngày không khai trương liền sẽ giảm mạnh linh thạch thu nhập của môn phái. Ngoại vụ trưởng lão khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, tất cả tạp dịch, đầu bếp, tiểu nhị của Duyệt Mãn Lâu hôm nay đều không tới làm việc. Hỏi thăm sau đều nói là thân thể khó chịu, xin nghỉ ở nhà, phanh. Lục An thần hung hăng vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, răng cắn đến mức kêu lên ken két, "Ngụy gia khinh người quá đáng, việc này không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Ngụy gia ở sau lưng giở trò, mấy nhà cửa hàng phía trước cũng đều bị Ngụy gia dùng thủ đoạn này bức đến đóng cửa, cuối cùng bất đắc dĩ phải bán lại với giá thấp, không ngờ tới bây giờ bọn hắn lại thừa dịp Lý Thanh Đô không rảnh quản hạt phường thị." Đem bàn tay đến duyệt mãn lâu, lục trưởng lão Cái duyệt mãn lâu này cũng không thể từ bỏ A Nếu là cửa hàng không còn, chúng ta nhất định nguyên khí đại thương Tại phường thị lại không có nơi sống yên ổn, hỗn đảng Cái tên ngụy Phong này thật không phải thứ tốt Chúng ta nhất định phải phản kích A Hai vị huyền dương môn trưởng lão lập tức gầm thét lên Lục an thần sắc mặt khó coi Vậy duyệt mãn lâu thật không có ai dám tới làm, không có Ngoại vụ trưởng lão lắc đầu, thở dài, những người kia đều là chút tu sĩ cấp thấp, trước sự uy hiếp cùng lợi dụ của ngụy Gia, bọn hắn căng bản không dám phản kháng, cả đám đều giống như kẻ nhát gan, mà lại. Ngoại vụ trưởng lão dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại hiện tại phường thị cũng không ai, xem trọng chúng ta huyền dương môn, nói xong lời cuối cùng, tràn diện trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Đúng vậy a làm một cái tông môn chút cơ, Một khi tu sĩ trúc cơ duy nhất vẫn lạc Vậy mà còn muốn bảo trụ cơ nghiệp trong môn Thì quá khó khăn Lục an thần thần sắc cô đơn Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế Nghĩ nghĩ hỏi Thiếu trưởng môn nói thế nào Hắn nói sự vụ đều do chúng ta quyết nghị Hết thảy nghe theo an bài Trưởng môn ngô tranh của huyền dương môn bỏ mình Chức trưởng môn không thể tránh khỏi Để lại cho nhi tử luyện khí ba tầng của hắn Nhưng thiếu trưởng môn Vẫn chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi Căn bản là không có cách quyết sách, chỉ có thể để Lục An Thần cùng bốn vị trưởng lão nồng cốt trong môn, quyết định tương lai của huyền dương môn. Ai, Lục An Thần đang nghe chuyện trên TV audio cv đi theo thở dài một hơi, lại thương nghị một chút đi, bốn người ngồi trong phòng, bắt đầu bàn bạc phương pháp đối phó ngụy gia. Trạng sáng Lục An Thần đi ra khỏi phủ đệ nghị sự của huyền dương môn, hướng nhà mình đi đến. Chậm rãi đi trên đường của phường thị. Trên mặt hắn mang theo biểu lộ hờ hững, tự hồ không có phòng bị, nhưng thật ra hắn một mực quan sát xung quanh, trong tay càng là nắm chặt pháp khí. Trong thời khắc song phương thế lực căng thẳng như thế này, cho dù hắn đã thăng cấp đến luyện khí chính tầng, thực lực tăng mạnh, cũng phải chú ý cẩn thận. Một đường cẩn thận tiến lên. May mắn, sự việc mai phục vây giết cũng không có phát sinh. Lục an thần an toàn về tới nhà. Vừa mới vào cửa, Hắn liền thấy lão cha nhà mình ngồi tại trong đình viện, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì Cha Lục An Thần lên tiếng chào hỏi Nghe được tiếng chào hỏi, Lục Hiền lập tức tỉnh táo lại, vội vàng hô, thần nhi, lại đây, lại đây Sao vậy à? Lục An Thần vừa đi vừa hỏi Lục Hiền sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận nói, hôm nay ta tại phòng đấu giá lại nghe được một chút tin đồn Nói xảy ra đại sự, ngay cả cha cũng thu được tin tức rồi sao? Lục An thần gật gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống, thở dài, đúng vậy a gần đây Ngụy Gia ra hết thủ đoạn, xác thực đã làm cho cục diện có chút hỗn loạn, bất quá cha yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Không phải. Lục Hiền vội vàng ngắt lời, nghiêm mặt nói, không phải loại chuyện nhỏ nhặt này, ân Chuyện này còn tính là việc nhỏ. Vậy hôm nay cha nghe được tin đồn gì? Ta nghe nói, lục hiền thần sắc có chút bối rối, lòng vẫn còn sợ hãi nói, long hổ môn tại đường biên giới tập hợp mấy ngàn tu sĩ, sắp hướng vô cực môn khai chiến, lục an thần sắc mặt giật mình, việc này là thật sao? Chắc hẳn 8-9 phần 10, tại sao có thể như vậy, không phải là do chuyện của tiên hạt môn đoạn thời gian trước sao, nghe nói long hổ môn tìm được chứng cứ là lý thanh đô diệt cả nhà tiên hạt môn, đang lấy lý do này ép vô cực lão tổ giao người. Lục An Thần trên mặt âm tình bất định, nhưng khẳng định nói, trương chân nguyên là không thể nào giao người, đúng vậy à. Cho nên hiện tại song phương nghe nói đều đang tập kết binh lực, dự định khai chiến, Lục Hiền nắm chặt tay không ngừng đập vào lòng bàn tay, cúi đầu nói, đại chiến sắp đến, chúng ta cũng muốn sớm chuẩn bị để chạy trốn, nghe vậy, Lục An Thần vội vàng khuyên, cha, người không cần lo lắng. Đường biên giới cách chúng ta phường thị xa như vậy co như khai chiến cũng không có khả năng đánh tới chúng ta nơi này, chúng ta trước tiên có thể quan sát, đến lúc đó nếu là tình huống không thích hợp, chúng ta suy nghĩ thêm việc dọn đi. Đúng đúng, chúng ta vô cực phường hẻo lánh, hẳn là không đánh đến chúng ta nơi này, Lục Hiền liên tục gật đầu. Lục An Thần đứng lên, thành khẩn nói, bất quá việc này, ta còn phải đi nói với Như Linh một tiếng, nàng một thân một mình ở bên ngoài khẳng định không hiểu rõ những sự tình này. Nói đến đây, Lục hiền nhíu mày, thăm dò nói ra, nếu con lo lắng cho nàng, thì đón nàng về nhà ở cùng không phải tốt hơn sao, đỡ phải đi đi về về. Như vậy sao được, chúng ta không danh không phận, còn chưa cưới hỏi đàng hoàng, sao có thể ở chung. Lục an thần từ chối thẳng thắng. Lục hiền mặt không quan trọng, chuyện này có gì to tác, con xem Tần đại chủy kia kìa, hắn không danh không phận cũng có thể mang một quả phụ ở cùng, con đây có tính là gì? Nghe được điều này, Lục An thần lập tức ngẹn lời, dừng một chút, phong thái của Tần Thúc, ta không thể so sánh được, nói xong, hắn quay người hướng ngoài viện đi đến. Mà Lục Hiền nhìn tấm lưng kia của hắn, lắc đầu, thấp giọng mắng một câu, đầu gỗ mục trong phòng. Tần Lục ngồi nghe ngắn trên ghế bành, vừa nhâm nhi nước trà vừa nghe Trần Minh báo cáo tình hình gần đây của phường thị. Một lát sau, Trần Minh đem toàn bộ tin tức nghe được báo cáo xong, sau đó cung kính rời khỏi phòng. Tần lục dựa vào thành ghế, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trầm tư suy nghĩ. Khoảng thời gian này, trong phường thị, các loại tin tức ngầm lan truyền xôn xao. Đều là tin đồn về mâu thuẫn giữa vô cực môn và long hổ môn, tự hồ long hổ môn đang tập trung binh lực tại biên giới, hai bên liên tục phát sinh ma sát, nhìn nhau chầm chầm. Những tin tức này cũng khiến đông đảo tu sĩ ở vô cực phường lòng người xáo động, bàn tán ẩm ý bất quá nói thì nói vậy, nhưng phần lớn tu sĩ đều không hề bối rối sợ hãi dù sao vô cực phường cách tiền tuyến quá xa vô cực phường nằm ở khu vực phía tây nhất của vô cực môn còn long hổ môn lại nằm ở phía đông cho nên nếu hai bên đánh nhau cũng chỉ giao chiến tại biên giới phía đông mà lại nếu vô cực môn không địch lại long hổ môn liên tục bại lui chắc hẳn chiến hỏa sẽ chỉ lan đến vị trí trung tâm thương ngô sơn cũng chính là nơi sơn môn vô cực môn tọa lạc căn bản sẽ không ảnh hưởng đến vô cực phường ở phía tây mặc dù không quá lo lắng chiến tranh bùng phát Nhưng đông đảo tu sĩ kiếm cơm tại địa bàn vô cực môn, trong lòng vẫn hy vọng vô cực môn có thể thắng trận chiến này. Dù sao hiện tại mọi người đều đang sống tốt, nếu lão đại trên đầu đột nhiên thay đổi, chịu liên lụy có lẽ là tầng lớp tu sĩ cấp thấp. Ngay cả tầng lục trong lòng cũng mong vô cực môn đánh tan long hổ môn, duy trì cục diện vốn có. Tầng lục khẽ thở dài, tâm tư lưu chuyển. Thế giới hòa bình quả nhiên quá khó khăn, ai, thời thế này quá nguy hiểm ít nhất phải lên tới trúc cơ, mới có chút năng lực tự vệ, đáng tiếc lên tới luyện khí viên mãn rồi, tốc độ tu luyện liền trở nên chậm lại, mà thuốc tụ khí đang cũng không còn tác dụng, thật sự khó làm, Tần lục lắc đầu, hiện tại tốc độ tu luyện phản phất như được nâng lên một cấp độ khó, vốn 3 tháng là có thể tăng lên luyện khí hậu kỳ, vậy mà bây giờ đạt tới tu vi viên mãn, lại cần đến nửa năm trở lên, thời gian tăng gấp đôi. Điều này khiến Tần lục lập tức có chút sốt ruột, gần đây hắn vẫn đang suy nghĩ làm sao để tăng nhanh tốc độ tu luyện quanh một tiếng vang thật lớn đánh thức tần lục khỏi dòng suy nghĩ hắn biến sắc đột nhiên đứng dậy âm thanh này lại truyền xuống từ không trung tình huống gì vậy hắn bước nhanh ra cửa phòng nhảy lên nóc nhà hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại nhìn kỹ lại phát hiện không trung có hai bóng người đang qua lại đánh nhau chết bỏ trên không trung không ngừng vang lên âm thanh pháp khí va chạm lý thanh đô Tần lục lập tức nhận ra một trong hai người, lại có thể có người tại vô cực phường chiến đấu với Lý Thanh Đô, ta dựa vào. Người kia là ai vậy? Tần lục trừng lớn mắt kinh ngạc, hắn hoàn toàn chưa từng gặp người còn lại, đó là một tu sĩ trúc cơ xa lạ, còn chưa kịp nghĩ rõ ngọn ngành, sân nhỏ sát vách cũng có hai bóng người xuất hiện, giống như tần lục, ngửa đầu nhìn lên trời. Chính là cố gia tỷ đệ. Tần lão ca, chuyện này là sao? Cố sáng lúc này hưng phấn hỏi Không biết Tần lục trả lời ngắn gọn Mà khi hắn vừa đem ánh mắt nhìn Về phía nữ tử dịu dàng kia Đã thấy cổ tay nàng khẽ động Lấy ra pháp kiếm Thân hình bay thẳng lên trời Ta đi trợ giúp lý phường chủ Cố nguyệt không nói hai lời Trực tiếp tiến lên giúp đỡ Tần lục nhìn bóng lưng cố nguyệt rời đi Mặt đầy bất đắc dĩ Con cọp cái này tự hồ cũng là kẻ hiếu chiến Hung hãn không sợ chết luôn luôn thích tham gia náo nhiệt, giống hệt đệ đệ của nàng. Nghĩ đến đây, Tần Lục lại nghe được Cố Sáng hưng phấn lên tiếng, "Đi. Chúng ta cũng qua xem một chút đi." Tần Lục quay đầu nhìn bầu trời, tức giận nói, "Không đi, đừng mà, qua xem một chút cốt biết bao, ngươi thao túng pháp khí phi hành, ta đến công kích." Cố Sáng lập tức thuyết phục. Tần Lục bình tĩnh từ chối, không hứng thú. Lúc hai người đang nói chuyện, Trên mặt đất lại xuất hiện thêm ba đạo nhân ảnh, bay lên không trung, cùng nhau vây công tên tu sĩ trúc cơ xa lạ kia. ba người chính là ba đại trúc cơ của phường thị, thôi được rồi, không đi, năm đánh một người này chết chắc, cố sáng khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói. Tần lục khẽ gật đầu, tán đồng lời này. Hắn nhìn ra được, tu sĩ trúc cơ xa lạ này chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, vốn đơn độc đối phó với Lý Thanh Đô đã có chút tốn sức. Bây giờ lại thêm bốn đại trúc cơ của Vô Cực Phường, thất bại là chuyện tất nhiên. Mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ trên bầu trời đánh nhau, lập tức khiến phường thị một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời. Có những tu sĩ cấp thấp cả đời đều chưa từng được chứng kiến tu sĩ trúc cơ giao thủ, giờ phút này có cơ hội hiếm hoi, nhao nhao phát ra âm thanh sợ hãi thán phục. Không lâu sau, lại có tiếng hò hét cổ vũ vang lên, tựa hồ như ủng hộ cho Lý Thanh Đô. Trước sự liên thủ công kích của mấy tên trúc cơ, tu sĩ trúc cơ lạ mặt không ngừng bị thương, lùi lại. suy một chiêu bất cẩn, cánh tay phải của tu sĩ trúc cơ lạ mặt bị tề căng chặt đứt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lý Thanh đô lau vết máu trên pháp khí, cười lớn nói, ha ha ha. Đồ ngu xuẩn. Dám một mình tới đây chịu chết. Âm thanh ẩn chứa linh khí truyền khắp toàn bộ phường thị, tất cả tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Chó má. Ngươi giết nhiều người của tiên Hạc môn như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng. Tu sĩ trúc cơ lạ mặt bi phẫn hô to. Buồn cười. Các ngươi tu chân giả còn tin mệnh sao? Chúng ta vốn chính là nghịch thiên mà đi, giết hắn, vừa dứt lời, Lý Thanh Đô phát động công kích mãnh liệt, mấy tên trúc cơ lại lần nữa cùng nhau tiến lên. Dưới thế công như vậy, tu sĩ trúc cơ lạ mặt căn bản không có cách nào ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể hét lên một tiếng thống khổ đáng giận. Suy một đạo hàng quang lóe lên, tu sĩ trúc cơ lạ mặt lập tức đầu lìa khỏi cổ, chết thảm giữa không trung. giết chết tu sĩ trúc cơ, bốn người trúc cơ tham gia chiến đấu đều không bị thương, chỉ có lý thanh đô sắc mặt có chút tái nhợt. sau đó năm người có thân phận tôn quý nhất vô cực phường trên không trung trao đổi đơn giản một phen, rồi ai nấy tản ra. mà cố nguyệt cũng bay về phía phủ đệ. thấy vậy, tần lục vội vàng đi đến cố phủ, định hỏi rõ tình hình. Cố Nguyệt vừa rồi trong trận chiến căn bản không tốn bao nhiêu khí lực, giờ phút này đến cả thở cũng không gấp cáp, một bộ dáng lạnh nhạt. Ba người tề tụ trong đình viện, Cố Sáng liền vội vàng hỏi: Tỷ người kia là ai vậy? Cố Nguyệt thu hồi pháp khí, tùy ý ngồi xuống bàn, thản nhiên nói: Hình như là bằng hữu của vương giả, lần này tới là để ám sát Lý Phương Chủ. Ám sát? Tần Lục nhướng mày, có chút kinh ngạc, thế mà còn có chuyện ám sát, đúng vậy. Cố Nguyệt chậm rãi nói. Nghe Lý Phường chủ nói, người này mang theo pháp khí ẩn dấu tu vi, trà trộn vào phường thị, đi đến phủ nhà nơi vô cực môn đóng quân, định ám sát hắn. May mắn Lý Phường chủ cảnh giác, mới không để đối phương thực hiện được, sau đó hai người từ mặt đất đánh lên trời, rồi mọi chuyện diễn ra như vậy. Cố Nguyệt đem tình hình thuật lại một cách đơn giản. Thì ra là thế, thảo nào sắc mặt Lý Thanh Đô có chút tái nhợt chắc hẳn người kia đánh lén vẫn khiến hắn bị thương. Tần lục chậm rãi suy đoán. Cố sáng khoanh tay trước ngực nói, nếu vậy thì người này vẫn rất trọng nghĩa khí, lại vì giúp bạn báo thù mà một mình xông vào hang hổ, ngược lại có mấy phần phong thái giang hồ hiệp khách. Tần lục lường cố sáng, nói, cái này gọi là phong thái sao? Cái này gọi là không có đầu óc. Muốn báo thù thì phải chậm rãi mà mưu tính, xác thực. Cố Nguyệt gật đầu đồng ý, người này quá mức nóng vội, lẽ ra phải mưu đồ kỹ càng. Một mình xông tới quá mạo hiểm. Đúng vậy. Tần lục phụ hòa. Ba người trong sân liên tục trao đổi, nói về những chuyện gần đây. Mà tần lục lộ rõ vẻ suy tư, chuyện Lý Thanh Đô bị ám sát, khiến hắn ý thức được, trận chiến này, rất có thể sẽ lan đến vô cực phường, sau khi đàm luận một lúc lâu tại cố phủ nhàn tần lục với tâm sự nặng trĩu trở về phủ đệ của mình. Hắn về đến phòng, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, rơi vào trầm tư. Ngày đó phục sát vưu giả dương chấn Diệt cả nhà tiên hạt môn Mặc dù Lý Thanh Đô đã cố gắng hết sức ẩn tàng Nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc để lộ tin tức Chuyện này đã gây ra cuộc hành thích hôm nay Cùng với rất nhiều công việc ma sát Giữa hai đại môn phái kim đan Vô cực môn và long hổ môn đấu đá nhiều năm như vậy oán hận giữa hai bên đã chất chứa từ lâu Mượn cớ này để triển khai đại chiến tự hồ Cũng là chuyện đương nhiên Nhưng tần lục có một loại cảm giác là kẻ đầu têu gây ra việc này Lý Thanh Đô tất nhiên sẽ không thể dễ dàng thoát thân như vậy Nói cách khác vô cực phường muốn không đếm phỉ đến cũng là điều không thể hay là hiện tại liền dọn đi ý nghĩ này lập tức xuất hiện trong đầu tần lục Hai nhà môn phái kim đang tranh đấu đừng nói hắn chỉ là một tên tiểu tu luyện khí coi như tấn thăng đến trúc cơ kỳ chỉ sợ cũng không lật nổi sóng gió gì Tự hồ vụng trộm dọn đi Rời xa khu vực chiến tranh mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Lại thêm thực lực của hắn bây giờ đã so được với Trúc Cơ, coi như đi đến giả ngoại, cũng có năng lực tự vệ. Nói cách khác, hắn không cần tu sĩ Trúc Cơ bảo hộ dẫn đường, cũng có thể một mình rời khỏi phường thị. Từ nơi này dọn đi, có thể đến khu vực trung tâm Lưu Vân Phủ ở lại, nơi đó hẳn là sẽ không bị chiến tranh tác động đến, nghĩ đến đây, trong đầu tần lục không khỏi hiện ra địa hình phân bố của Lưu Vân Phủ. Lưu Vân phủ phạm vi cực lớn, địa bàn của các đại thế lực cùng vương triều xen kẽ như răng lược. Không có tu chân giả nhỏ yếu phong bế quốc gia, có được tu sĩ luyện khí kỳ phàm tục vương triều, có được tu sĩ trúc cơ kỳ tiên gia môn phái, có được tu sĩ kim đan kỳ tông môn cường đại. Các loại phàm nhân, các loại thế lực, các loại tu sĩ tất cả đều sinh sống tại Lưu Vân phủ, ở trên một khu vực này. Theo Tần Lục được biết, toàn bộ Lưu Vân phủ có hơn 20 thế lực kim đan Giống như quân Việt các cứ, phân bố tại các nơi ở Lưu Vân Phủ, khống chế các loại tu chân tài nguyên. Vương thân tri hợp kiếm phái, trưng chân nguyên vô cực môn, chu liêm long hổ môn các loại. Chỉ riêng khu vực phụ cận vô cực phường, đã có ba nhà thế lực kim đan. Trên sách nói, Lưu Vân Phủ đã có mấy chục năm không có bộc phát chiến sự quy mô lớn, mà vô cực môn cùng long hổ môn, sợ là muốn đem sự bình tĩnh này cho phá vỡ, bất quá, có muốn dọn đi hay không. Ta vừa mới ổn định lại tại vô cực phường, nếu là dọn đi, đi đến địa phương khác chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không thông báo gặp được người nào, hay là nói, đợi chút cơ thành công lại chuyển, mà lúc tần lục còn đang do dự, quản gia Trần Minh lại đột nhiên đến báo cáo. Lão gia tiên sư, lục hiền tiên sư bái phỏng. Lão lục, ánh mắt tần lục mang theo nghi hoặc, hắn hôm nay không phải đang làm nhiệm vụ tại phòng đấu giá sao? Làm sao có thời gian rảnh đến chỗ của ta. Tần Lục rất rõ ràng thời gian làm việc của Lục Hiền. Dưới tình huống bình thường, Lục Hiền sẽ không đến tìm hắn vào thời điểm này. Ngươi đi mời hắn vào đi. Tần Lục phân phó Trần Minh đạo. Vâng, rất nhanh, Trần Minh liền dẫn người vào. Bất quá điều khiến Tần Lục có chút bất ngờ chính là người đến trừ Lục Hiền, còn có Lục An Thần. Tần Lục vội vàng chào hỏi hai người ngồi xuống, mau ngồi mau ngồi hôm nay sao hai người các ngươi lại có thời gian rảnh đến chỗ của ta, tần lão đệ, ta có một chuyện trọng yếu phi thường, lục hiền cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đạo, thanh âm còn rất nhỏ bé. Nhìn thấy lục hiền có bộ dáng cẩn thận như thế, tần lục không khỏi sửng sờ, sau đó lập tức hiểu rõ trong tâm, lúc này ngẩng đầu nói với Trần Minh, Trần Minh, ngươi ra ngoài trước, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được đến gần nơi này. Vâng, Trần Minh đáp lời rồi lui ra. Hô, Tần Lục lại lần nữa kích hoạt cách âm pháp trận trong phòng, một cổ lồng khí lập tức ngăn cách âm thanh truyền ra. Làm xong những việc này, hắn mới thận trọng hỏi, là có chuyện trọng yếu nào đó, không phải do Tần Lục không cẩn thận, dù sao Lục Hiền có vẻ mặt cẩn thận như thế, hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Coi như lúc trước hắn cùng Lục Hiền gặp được hà lượng mai phục ở đầu đường, Lục Hiền đều có bộ dáng lạnh nhạt, ung dung không vội. Lục Hiền đến gần, hạ giọng nói, Tần lão đệ, ta có được tin tức đáng tin, không đến ba ngày nữa, sẽ có tu sĩ Kim Đan đến đây công kích vô cực phường. Chúng ta nếu không chuẩn bị, chắc chắn toàn bộ bỏ mình, cái gì? Tần lục nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên. Nếu là có tu sĩ Kim Đan đến công phường thì, đó chính là tai họa ngập đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tin tức này có xác thực không? Kim Đan này là ai? Tần Lục Như Pháo đạn quanh ra liên tiếp vấn đề. Lục Hiền nghiêng đầu liếc nhìn Lục An thần đang có sắc mặt khó chịu, dừng một chút, tiếp tục nói, tin tức tuyệt đối chuẩn xác, Kim Đan kia chính là lão tổ Chu Liêm của Long Hổ môn, Chu Liêm. Tần Lục thần sắc siết chặt, hắn không phải ở tiền tuyến đốc chiến sao? Như thế nào lại chạy đến chỗ chúng ta? Nghe nói là một thân một mình lén lén lẻn vào, chính là muốn đánh vô cực phường một trở tay không kịp. Gỡ xuống đầu của Lý Thanh Đô cầm lại tiền tuyến, phấn chấn quân tâm, thì ra là như vậy, sắc mặt tần lục trầm xuống, trầm ngâm một lát, rồi hỏi, ngươi làm thế nào biết được tin tức này? Hiện tại có rất nhiều người biết chuyện này không? Không, tin tức này hiện tại hẳn là chỉ có ba người chúng ta biết. Cái này, mắt tần lục lộ vẻ kinh ngạc. Tần Thúc Lục An Thần ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi nói Ta biết được tin tức này từ trong miệng của hứa như Linh, tần lục nghe vậy sững sờ, hắn đương nhiên biết hứa như Linh là ai, chính là bạn gái sắp thành thân của lục an thần. Chờ chút. Tần lục Linh quang lóe lên, trong nháy mắt nhớ lại mọi chuyện, lập tức kinh ngạc nói, hứa như Linh chính là gian tế của long hổ môn. Ơn. Lục an thần gật đầu thừa nhận với sắc mặt khó coi. Sau khi ta từ tiên hạt môn trở về cũng cảm thấy có chút không đúng. Hai tên trúc cơ ngày đó đến quá nhanh, tự hồ vẫn là đi tìm tiên hạt môn, sự xuất hiện của bọn hắn suýt chút nữa khiến kế hoạch của chúng ta thất bại trong gan tất. Cho nên ta liền hoài nghi phường thị có gian tế, đem hành tung của chúng ta báo cho long hổ môn, mà lúc đó, trước khi ta ra cửa vào đêm đó, từng theo như Linh đơn giản nhất lên việc này, hơn nữa, nàng tiến vào phường thị cũng là thời gian gần một năm nay, bởi vậy, ta liền sinh ra hoài nghi đối với nàng. Về sau ta quả nhiên không có đoán sai, tại ta ép hỏi bên dưới, nàng đã thừa nhận nàng chính là giang tế kia. Ngày đó là nàng đem tin tức truyền cho trưởng lão trong môn của nàng, cho nên hai tên. Trưởng lão kia của nàng mới tiến đến tiên hạt môn thông tri vô giả, nghe xong, tần lục kinh ngạc nói, ngươi nói là, một nam một nữ kia tới nhanh như vậy, cũng là bởi vì hứa như linh bí mật báo tin, đúng vậy. Lục an thần gật đầu nói, tần lục lại hỏi, Cho nên chính là ngươi đã vạch trần thân phận của nàng, sau đó biết được tin tức chu liêm muốn tới tiếng công phường thì sao, không phải, lục an thần lắc đầu, tin tức này là do nàng tự mình nói cho ta biết. Cái này, tại sao nàng lại đột nhiên nói cho ngươi, ai, an thần thở dài một hơi, chậm rãi nói, nàng nói không muốn để ta chết ở chỗ này, muốn ta rời khỏi nơi này để sống sót, ách, đây là tình yêu a? tần lục ở trong lòng thầm mắng một câu máu chó. Lúc này. Lục Hiền ở bên cạnh nói, tần lão đệ, ngươi cũng đã nghe rồi đấy, chu liêm sắp tới, vô cực phường chắc chắn máu chảy thành sông, ngày đó các ngươi đều tham dự diệt môn tiên hạt môn, khẳng định đều không thoát khỏi liên quan, vậy ý của lão lục là, lục hiền cắn răng nói, hiện tại chúng ta lập tức rời khỏi vô cực phường, lý do mà cha con lục gia đến mời tần lục cùng rời đi rất đơn giản. Thứ nhất, trải qua hơn một năm chung sống, bất kể là lục hiền hay lục an thần, đều có quan hệ rất thân cận với Tần Lục những chuyện cứu mạng như thế này tất nhiên sẽ thông báo kịp thời Thứ hai, chính là vì Tần Lục có sức chiến đấu mạnh mẽ Rời khỏi phạm vi phường thị không có tu sĩ trúc cơ cùng phòng ngự trận pháp bảo hộ các loại nguy hiểm không phải là chuyện đùa Có thể có một tu sĩ cường đại cùng đi, đối với sự an toàn của bản thân cũng là một sự bảo vệ Tần Lục sau khi nghe xong lời của Lục Hiền Hầu như không do dự liền trả lời, không có vấn đề. Chúng ta lập tức rời đi, tần lục vốn đã có ý định rời khỏi vô cực phường, bây giờ nếu biết có tu sĩ Kim đang tới cửa trả thù, vậy hắn còn lưu lại nơi này, chính là đầu óc có vấn đề, lục hiền nghiêm mặt nói, chuyện này không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta liền xuất phát thì thế nào, không phải, chúng ta rời đi là rời đi, nhưng mà đi nơi nào a tần lục liền vội vàng hỏi, nghe nói như thế, Lục Hiền vội vàng lấy địa đồ ra, mở ra trên bàn. Ở trên cùng của địa đồ, rõ ràng viết, mây trôi phủ khu vực phân chia hình. Trên bản đồ mô tả phạm vi thế lực đông đảo, còn có các loại danh lam thắng cảnh cùng tu chân thành lớn, ghi chép có chút tỉ mỉ. Cần lục nhìn thấy, ở sườn tây của bản đồ, có một chấm nhỏ màu đen, trên đó viết ba chữ nhỏ, vô cực phường. Lục Hiền đưa ngón trỏ ra chỉ vào vô cực phường trên bản đồ, mở miệng nói. Chúng ta bây giờ ở chỗ này, phía tây khẳng định không có cách nào đi, dù sao nơi đó có đông đầu lĩnh ngăn cách, tu vi của chúng ta hoàn toàn không có khả năng an toàn vượt qua. Phía đông cũng không được, đó đều là địa bàn của vô cực môn, cũng là nơi sắp khai chiến, đến lúc đó khẳng định hỗn loạn. Nghe nói như thế, tần lục bất giác đem ánh mắt quét về phía bắc và phía nam của vô cực phường. Chỉ thấy phía dưới vô cực phường, trên khu vực có viết ba chữ to hợp kiếm phái. Đó chính là Vương Thân Tri, Kim Đan Môn Phái. Tần Lục đề nghị, hay là chúng ta đi về phía Nam một chuyến, không được. Lục Hiền lập tức bác bỏ nói, chữ môn của Hợp Kiếm Phái từ trước đến nay có quan hệ không tệ với Trương Trân Nguyên, lần này không chừng sẽ trợ giúp vô cực môn, chúng ta đi, rất có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Vậy nói như thế, chỉ có thể đi phía Bắc. Đúng vậy. Lục Hiền chỉ vào một chấm đen nhỏ ở phía Bắc, chậm rãi nói, phía Bắc là địa bàn của Tru Tà Môn. Bọn hắn từ trước đến nay trung lập, trong môn hành động bình thường chỉ nhằm vào tà tu, chúng ta đến đó mới là thích hợp nhất. Tru tà môn, Tần lục lẩm bẩm cái tên này, đối với tông môn này, hắn chưa từng nghe nói qua, tự hồ như trong toàn bộ mây trôi phủ, cảm giác tồn tại cũng không cao. Lục Hiền giơ ngón tay lên, sau khi lướt qua khu vực tru tà môn, chỉ vào một chấm đen nhỏ bên trong nói, chúng ta có thể đến phường thị này, nơi này cũng là phường thị phồn hoa nhất trong toàn bộ khu vực của tru tà môn. Tần lục định thần xem xét, phát hiện phường thị này tên là Bạch Ngọc Phường. Nếu đã như vậy, vậy thì đi nơi này đi. Tần lục lúc này đáp ứng. Hắn đối với mấy khu vực này đều không hiểu rõ lắm, kém xa so với kiến thức rộng rãi của lục hiền. Nếu lục hiền đã quyết định vị trí, vậy tin tưởng hắn sẽ không sai. Vậy chúng ta trở về thu dọn đồ đạc, đêm nay giờ hợi, ở ngoài 5 dặm bắc thành môn tập hợp thì thế nào? Lục hiền đề nghị. Có thể. Tần lục gật đầu đáp ứng, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lúc này hỏi, bên phía các ngươi hết thảy có bao nhiêu người, nghe vậy, cha con lục gia liếc nhau, sau đó lục hiền nói, việc này không nên lộ ra, ta hẳn là sẽ chỉ gọi một người bạn tốt nhiều năm ở phòng đấu giá. Lục an thần nói theo, ta sẽ gọi hai huynh đệ của ta, sau đó còn có, như linh. Lời này vừa nói ra, lục hiền và tần lục đều sững sờ, lục hiền vội hỏi, Hứa như Linh kia nguyện ý cùng ngươi rời đi, ân. Lục an thần gật đầu trả lời. thấy thế, tần Lục đứng lên nói, vậy bên phía các ngươi hẳn là 7-8 người, ta có một chiếc Linh Chu cỡ trung, có thể ngồi hơn 20 người, chen chút một chút có thể ngồi 30 người, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngồi pháp khí phi hành này rời đi, vậy thì không thể tốt hơn. Lục hiền vui mừng ra mặt. Sau đó ba người lại lần nữa trao đổi, thảo luận một chút công việc cụ thể, Hai cha con liền cáo từ rời đi. Sau khi cha con lục gia rời đi, trong đầu tần lục lại xuất hiện một vấn đề mới. Đó chính là nên mang ai rời khỏi vô cực phường, rời xa tai bay vả gió lần này. Tuy nói chu Liêm không có lý do gì đem toàn bộ tu sĩ vô cực phường đều giết chết, nhưng ở thời khắc này, không cần thiết phải ký thác sinh tử của mình vào một ý niệm của đối phương. Vì lý do an toàn, sớm rời đi mới là ổn thỏa nhất. Tào Vân Tây một nhà ba người, ta tất nhiên muốn đi thông báo một phen sau đó còn có cố gia tỷ đệ cũng cần nói một tiếng hai người bọn họ đều là người tham dự vào trận chiến diệp môn tiên hạt môn nhất định phải rời đi nếu không khó đảm bảo có thể sống sót trong tai nạn này sau đó còn có phùng khê trần minh, chữ tiểu y mấy người trong phủ tính như vậy, vị trí hẳn là coi như dư giả tần lục khẽ thở dài một hơi hắn tính toán một chút phát hiện ở trong vô cực phường Bạn bè thực sự của hắn cũng không nhiều Phần lớn đều là bè nước gặp nhau Bây giờ ở trong thời khắc nguy cấp này Hắn chỉ có thể quan tâm những hảo hữu thân cận của mình Những người không quen biết kia Hắn không thể giúp được quá nhiều Mà lại nếu tin tức tiết lộ ra ngoài Hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi Chuyện này Nhất định phải cẩn thận làm việc Nghĩ tới đây Tần lục lúc này đứng lên Đi ra ngoài Hướng về nhà Tàu Vân Tây Tàu Vân Tây từ lần trước cùng tần lục phát tài một phen, liền rất ít tiến vào đông đầu lĩnh săn thú, mà là luôn ở trong nhà nghỉ ngơi. Mà tàu mặt bởi vì đoạn thời gian trước đột phá luyện khí tầng 3, đạt đến luyện khí tầng 4, bắt đầu luyện chế luyện khí trung cấp phù lục, bây giờ tình trạng kinh tế trong nhà đã tốt hơn rất nhiều. So với tình huống trước kia, hơn 100 linh thạch đều không bỏ ra nổi, có sự khác biệt một trời một vực. Khi tần lục đi vào tàu gia, Tào Vân Tây và Thích Hiểu Phượng đều ở nhà, mà Tào Mặc nghe nói là một mình đi bày quầy bán hàng bán phù lục. Tần lục cũng không dài dòng, nói thẳng ý đồ đến. Cái gì? Tu sĩ Kim đang muốn tới tấn công phường thị. Tin tức này lập tức khiến hai vợ chồng giật nảy mình. Đúng vậy, ta sẽ cùng mấy người bạn cùng rời khỏi phường thị, đi đến khu vực Chu Tà Môn để tránh né chiến tranh, nhà các ngươi có muốn cùng ta rời đi không? Tần lục đơn giản nói rõ mọi chuyện Cái tin tức kinh động này Khiến cho hai người đều kinh ngạc tại chỗ Hai người vội vàng nhìn nhau Bàn tán si sao Một lát sau Tào Vân Tây lúc này tiến lên cảm kích nói Tần huynh đệ Ở trong thời khắc mấu chốt này Ngươi còn có thể nghĩ đến chúng ta Thật sự là rất cảm tạ ngươi Ngươi là một người có bản lĩnh Cả nhà chúng ta nguyện ý đi theo ngươi Tốt Tần lục nở nụ cười Lúc này đứng lên Vậy không cần nói thêm cái gì Các ngươi cố gắng thu dọn đồ đạc Đêm nay chúng ta giờ hợi Tập hợp ở ngoài năm dặm Bắc Thành Môn Yên tâm Chúng ta một nhà ba người nhất định đến đúng giờ Sau đó Tần Lục lại dặn dò hai người vài câu Để cho hai người không nên tùy tiện tiết lộ tin tức Sau đó mới đi về nhà mình Rất nhanh Hắn liền đi tới cửa nhà mình Mà bước chân hắn chuyển hướng Tiến lên gõ cửa viện cố phủ Trong phòng Cố Nguyệt sau khi nghe Tần Lục kể lại, không khỏi nhíu mày, thần sắc trở nên chăm chú, chuyện này có thật không? Tần Lục ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, thiên chân vạn sát. Chu Liêm sắp tới vô cực phường, đến lúc đó nơi đây chính là sinh linh đồ tháng. Nghe vậy, trong đôi mắt đẹp của Cố Nguyệt hiện lên một tia ôn nhu, cười hỏi, nói như vậy, ngươi là tới nhắc nhở chúng ta rời khỏi vô cực phường này, đúng vậy, ngày đó diệt tiên hạt môn một trận chúng ta đều có phần. Chu Liêm tới tiếng đánh phường thị, đến lúc đó khẳng định sẽ đi trả thù một chuyện, cho nên vẫn là nên mau chóng trời đi. Nếu là nếu có thể, các ngươi cũng có thể cùng ta cùng đi. Cố Nguyệt mở miệng hỏi, ngươi định đi đâu, chu tà môn bạch ngọc phường. Nghe nói như thế, Cố Nguyệt lâm vào trầm tư, phản phất đang suy nghĩ về tính khả thi của đề nghị này. Mà Tần Lục nhìn cố sáng ở bên cạnh đang muốn nói lại thôi, quay đầu cau mày nói. Tiểu tử ngươi sẽ không phải muốn lưu lại, cùng Lý Thanh đô liên thủ, tại trong phường thị đối kháng Kim Đan đi, hắc hắc. Cố sáng sờ lên đầu, mặt đen nhét miệng, lộ ra một hàm răng trắng tuyết, cười ngây ngô nói ta lại không phải người ngu, dựa vào chúng ta mấy người làm sao có thể đối kháng được Kim Đan? hiện tại nếu sớm nhận được tin tức, tự nhiên muốn trùng mất. Tần lục tùng thở ra một hơi, chậm rãi nói, vốn nên như vậy. Cố sáng nhìn về phía cố nguyệt, tùy tiện hỏi tỷ nói thế nào? Chúng ta cùng miệng rộng ca đi Bạch Ngọc Phường chơi đùa, hay là về Thuận Thiên Thành Cố Nguyệt nghe vậy, liễu mi vẫy một cái, trên mặt vẽ ôm nhu lập tức không còn sót lại chút gì trầm giọng nói, về Thuận Thiên Thành làm gì, địa phương quỷ quái kia ngươi còn chưa ở đủ sao, hắc hắc vậy đi Bạch Ngọc Phường, Cố Nguyệt nhìn tần lục một chút, thần sắc dịu đi khóe môi khẽ nhất, nói ra cũng không phải không được, có thể đi xem thử Nghe nói nơi đó sao vô cực phường đều muốn phồng hoa không ít, nói không chính xác còn có thể giúp ngươi tìm một viên, trúc cơ đan, tăng cảnh giới lên. Có thể, ta sao cũng được. Cố sáng ôm đầu, không quan trọng trả lời. Cố Nguyệt gật gật đầu, lại lần nữa hỏi, các ngươi đêm nay khi nào xuất phát, giờ hợi, cửa bắc năm dặm tập hợp. Vậy đến lúc đó liền cùng đi, con đường này cũng coi như xa xôi, chúng ta giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng cho nhau. Không có vấn đề. Tần lục diện mang dáng tươi cười, dừng một chút, lại hỏi, vậy các ngươi hết thảy có bao nhiêu người? Có bằng hữu nào cần mang theo không? Không có, chỉ chúng ta hai người. Vậy được, đêm nay chúng ta ngoài thành gặp. Việc này nhớ kỹ không nên tùy tiện lan truyền, nếu như bị Lý Thanh Đô phát giác, nói không chính xác hắn sẽ từ bên trong cản trở, không để cho chúng ta đi. Tần lục đinh chút một câu. Hắn hiện tại rất là cẩn thận cảnh giác, Sợ việc này bị Lý Thanh Đô phát hiện Lấy tính cách Lý Thanh Đô Nếu là biết việc này Khẳng định sẽ liều cho cá chết lưới rách Đây là điều Tần Lục không muốn thấy Con mắt cố nguyệt khẽ chuyển Cười đáp ứng Ta đã biết Sau đó hai bên lại lần nữa hàn huyên một chút chi tiết Tần Lục liền cáo từ về nhà Hắn cũng muốn bắt đầu thu dọn đồ đạc Lò luyện đan Luyện khí đài Pháp khí Thư tịch Linh thạch Pháp bào cùng một đống lớn vật phẩm có giá trị Hết thảy bị Tần Lục thu vào Túi trữ vật Cũng may mắn trên người hắn Túi trữ vật tương đối nhiều Coi như đem tất cả mọi thứ cất vào Hay là có không ít chỗ trống Bỏ ra nửa canh giờ Tần Lục thay một bộ thường phục Sau đó hắn nhắm mắt dưỡng thần Bắt đầu chờ đợi thời gian đã hẹn đến Sách trời nhanh chóng tối xuống Mà theo màn đêm gián lâm phường Thị lại lần nữa truyền ra náo nhiệt tiếng ồn ào Cuộc sống về đêm chính thức mở ra Mà Tần Lục thấy thời gian không còn nhiều Liền phân phó Trần Minh, đem tất cả mọi người gọi vào trong đình viện. Chỉ chốc lát, Trần Minh, chữ tiểu y, phùng khê, còn có sáu tên thiếu niên thiếu nữ nô bột hết thảy chín người, chỉnh tề đứng trong đình viện. Nhìn chín người trước mặt, Tần Lục nói thẳng, chúng ta phải dọn nhà, các ngươi có đồ vật gì quan trọng, nhanh chóng cầm cẩn thận. Tin tức đột ngột xuất hiện, làm cho mấy người ở đây đều sững sờ, trên mặt đều mang theo vẻ mờ mịt. Trần Minh kinh ngạc hỏi, Tiên sư, là hiện tại sao, đúng, ngay bây giờ, đem những thứ đáng giá nhất của các ngươi mang theo, không cần lĩnh kỉnh, chúng ta lập tức rời đi. Tần lục đương nhiên sẽ không giải thích nhiều với bọn hắn, thúc giục hai câu sau, đám người nhao nhao trở về phòng thu dọn đồ đạc. Tần lục tính qua số người ngồi, cố gia, tào gia, lục gia, ba bên cộng lại hẳn là khoảng 12, 13 người. Mà Linh Chu cỡ trung đủ chỗ ngồi cho hơn 20 người coi như tất cả ngồi xuống, còn có không ít chỗ trống, dứt khoát Tần Lục liền mang theo mấy tên nô bột này. Dù sao đối với mấy tên nô bột này cũng chào hỏi quen, nếu là tiện tay làm được vậy thì làm. Rất nhanh, chính người toàn bộ mang theo vật phẩm riêng xuất hiện tại trong đình viện. Theo căn dặn của Tần Lục, bọn hắn không hóa trang thành bộ dáng đi xa, đa số mọi người chỉ mang theo số hoàng kim tích trữ được trong khoảng thời gian này. Tần Lục kiểm tra một phen sau. Liền phân phó Trần Minh Tiên mang 6 tên nô bộc đi đến cửa Bắc chờ đợi. Để tránh tai mắt người khác, hắn dự định chia người thành 2 nhóm rời đi. Đợi cho 7 tên nô bộc rời đi một lát, Tần Lục mới mang theo chữ Tiểu Y cùng Phùng Khê đi ra phủ đệ. Có lẽ là hắn cẩn thận quá mức, người đến người đi trên đường, căn bản không ai chú ý tới hắn, một đường bình an vô sự, ba người đi ra phía Bắc Phường Thị cửa ra vào. Sau đó, Tần Lục tế ra, Phi Vân Chỉ, chở đám người bay đến nơi đã hẹn. Lần thứ nhất ngồi pháp khí phi hành, đám phạm nhân đều kinh hoảng không thôi, ngay cả Phùng Khê cũng là một mặt ngạc nhiên. Bất quá, kinh ngạc của bọn hắn không duy trì được lâu, rất nhanh, pháp khí phi hành đã đến vị trí đã hẹn. Mà lúc này tần lục mới phát hiện, mấy nhà người thế mà đều đã đến đông đủ. Đầu tiên là cố gia tỷ đệ, hai người bọn hắn lúc này một mặt ý cười, tự hồ không coi chuyện trước mắt ra gì. Mà tào vân tây một nhà ba người, thần sắc có chút lo lắng. Bên cạnh tiểu mập mạp tào mạc mang vẻ mặt mờ mịt, tự hồ còn không biết xảy ra chuyện gì. Số người đông nhất chính là lục gia, chừng bảy người. Trừ lục hiền, lục an thần, tiền lệ, còn có một tên nữ tử mặc áo bào xanh, hẳn là hứa như linh kia. Ba người còn lại đứng có chút câu nệ, hẳn là bằng hữu của lục gia phụ tử. Người người này thật là đủ nhiều đó a làm sao còn mang theo một đám tạp dịch đâu. Cố nguyệt nhìn tầng lục chở một đám phàm nhân. Lập tức kỳ quái hỏi. Tần lục cười ha hả nói, tiện tay thôi, có thể ngồi được cho nên liền mang theo. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra mô hình linh chu, dùng linh lực thôi động, chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một chiếc linh chu màu xanh lá dài hơn 10 mét liền xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả lên đi. Tần lục trực tiếp phân phó nói, chúng tu sĩ đều biết tính cấp bách lúc này, cũng không nhiều lời, nhau nhau leo lên linh chu. Tiến vào trong khoang thuyền Linh Chu chúng tu sĩ đều tự tìm chỗ ngồi mà mấy tên nô bộc có thân phận thấp nhất ngồi chồng lên nhau trong góc cẩn thận từng ly từng tí nhìn người chung quanh. Đợi cho tất cả mọi người ngồi xuống tần lục đặt hơn 10 khỏa linh thạch vào cuộc trụ trong pháp trận sau đó dùng linh khí kích hoạt công năng phi hành của Linh Chu Đối với công năng của chiếc Linh Chu này tần lục sớm đã tìm tòi thấu triệt hiện tại thao túng cũng coi là thuận buồm xuôi gió Theo Linh Khí rót vào, Linh Chu màu xanh từ từ bay lên, lơ lửng trên không trung, sau đó các loại phát trận đột nhiên mở ra, thân thuyền phát ra một trận rung động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phi nhanh bay đi. Mà tại thời khắc Linh Chu gia tốc, Tần Lục lập tức thở vào một hơi, trải qua nhiều phen bôn ba hôm nay, hắn cuối cùng đã rời khỏi chốn hỗn loạn này. Lúc này, hắn nhịn không được đi ra khỏi khoang thuyền, đi đến bông thuyền, quay đầu nhìn về phía phường thị đèn đút sáng trưng kia, ánh mắt phức tạp. Coi như... Hắn đã ở vô cực phường hơn một năm, mà nguyên thân càng là ở hơn 10 năm. Giờ phút này vừa đi, trong lòng tự hồ còn có chút cảm giác quái dị. Hô, tần lục nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, trong lòng yên lặng nhắc một câu bất kể thế nào, cuộc sống mới sắp bắt đầu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.